Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3080 không thể buông tha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, lâm hiên trước người tắc thì nhiều ra một lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo vật. Giống nhau viên Châu tản mát ra tính mịch sáng bóng, liếc nhìn lại cho người cảm giác dường như sâu không thấy đáy. Không cần phải nói tự nhiên là hắn sử dụng pháp thuật thu linh nhãn. Chi hộ Lâm hiên tay áo phất một cái, một tứ tứ phương phương hộp ngọc bay vút. Mà ra. Sau đó bấm tay hơi đạn, nắp hộp ba một tiếng mở ra, một đảo bạch sắc. Vòng ánh sáng bảo vệ mang tất cả, đem thu nhỏ lại sau đích linh nhãn. Chi hộ bao khỏa, sau đó không hề lo lắng đã thu vào hộp ngọc. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo hất lên, đem hộp ngọc quấn. Lấy, sau đó hóa thành một đảo cầu vồng như phương xa bay đi. Lâm Hiên cũng không có vội vã chạy về đồng phủ. Tuy nhiên hắn đã ý định ly khai thất lạc giao diện, nhưng mà tiểu tụ. Dù càn khôn trận bố trí cần phải thời gian tục ngữ nói dục tốt bất. Đạt như vậy phiền phức thượng cổ trận pháp muốn hoàn thành tự nhiên. Không có khả năng một lần là xong. Đạo lý kia Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ cho nên hắn ngược lại cũng không nóng này. Vì vậy kế tiếp mấy năm ở bên trong, Lâm Hiên nhiều lần qua lại tải nên. Giao diện tất cả đại phường thì bất kể là nhân tục, ma tục hay vẫn là âm hồn dự vật phạm vi thế lực. Đều để lại Lâm Hiên giấu chân. Mà Lâm Hiên ra tay cũng hào phóng vô cùng dù sao dùng hắn thân ra. Chi phong phú, tinh thạch nhiều đã đến làm cho bình thường tu sĩ khó. Có thể tưởng tượng tình trạng. Sau đó không lâu chính mình tự phải ly khai tại đây, Lâm Hiên mục. Tiêu tự nhiên là thất lạc giao diện chỗ chỉ mỗi hắn có một ít bảo vật. Chỉ cần bị hắn coi trọng bất luận là tài liệu hay vẫn là thành phẩm. Pháp bảo hoặc là quý hiếm đan dược cũng mặc kệ giá cả như thế nào. Đều trước đại thủ bút mua tới nói sau. Đương nhiên, Lâm Hiên ra tay tuy hảo phóng nhưng là minh bạch chính. Mình dạng trắng trợn vơ vét kỳ chân dị bảo rất dễ dàng gây chú ý ánh. Mắt của người ngoài. Cho nên hắn mỗi một lần đều thi triển nghĩ dung. Hóa hình thuật, có đôi khi giả trang thành ủ ủ, lão giả, có đôi khi giả trang thành hào phóng đại hán, mỗi một lần hình dáng tướng mạo đều. Tất cả không giống nhau. Bình tâm mà nói. Lâm Hiên đã rất cẩn thận rồi. Nhưng mà thiên hạ không. Không lọt gió tường, tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ càng là vô số. Lâm. Hiên nghĩ dung hóa hình thuật tuy thần kỳ tổng vẫn có lộ ra chân ngựa. Một khắc, ở đây là minh mông hoang mạc. Ngoại trừ đầy trời cát vàng tựu chỉ có một chút thấp bé bùi cỏ loại. Thực vật Lâm Hiên bị mười mấy tên tu sĩ bao bọc vây quanh. Những tu sĩ này nguyên một đám người mặt màu đen chiến giáp toàn thân. Âm khí dâng lên hiển nhiên không là nhân tộc tu tiên giả. Mà là âm ti. Vượt vật. Trong đó dùng ly hợp đồng huyền cấp bậc chiếm đa số. Cũng có vài tên. Thân hình cao lớn ra hỏa là phân thần cấp bậc vượt vật. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy. Cầm đầu hai tên ra hỏa là một nam một nữ. Bên tay trái nam tử thân hình cao lớn vô cùng tướng mạo thô lỗ. Trên. Người áo giáp. Càng là trầm trọng vô cùng xem xét tự là mãnh liệt đem cấp bậc đích nhân vật mà bên phải nữ tử tắc thì hai mươi mấy tuổi niên kỷ dung mạo Tú lệ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng một thân cung trang cũng là làm đen kịp nhăn sắc địa hai người này hình dáng tướng mạo Mặc dù tất cả không giống nhau nhưng trên người phát ra linh áp lại là giống nhau không phải chuyện Đùa, rõ ràng tất cả đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy phiền muộn chi sắc, nhưng mà đối diện âm. Hồn dưỡng vật, cũng tốt không được quá nhiều cầm đầu hai cái mặt dù. Không có nói chuyện, nhưng trên mặt cái kia kinh nghi bất định biểu lộ. Là không lừa được người đấy. Không cần phải nói, hai người này là U minh ám vương thủ hạ đại tướng. Rồi. Lâm Hiên thân phận bảo lộ, rốt cuộc ở chỗ này bị bọn hắn cho chặn lại Rồi, nhưng mà hai gã độ kiếp cấp bật rủ vật lại trong lòng thầm nhú đại Vương từng nói cái kia cướp đi khon tiên hoàn tiểu ra hỏa tuy nhiên Giảo hoạt vô cùng, nhưng tu vi rõ ràng là phân thần kỳ Nhưng trước, mắt Lâm Hiên, nhưng lại độ kiếp cấp bật tồn tại không thể nghi ngờ Mới ngắn ngủn trăm năm qua đi, chẳng lẽ hắn đã đột phá tấn cấp? Trong lòng hai người âm thầm kêu khổ theo đại vương trong miệng nghe. Được trước mắt cái này lâm tiểu tử thực lực viễn siêu cùng dai tồn. Tại rất nhiều trên người còn hoài có không ít uy lực to đến thần kỳ. Bảo vật đại vương hóa thân đều đã từng bị hắn diệt trừ. Hai người liên thủ, vốn là thật cũng không sợ, nhưng mà thằng này hôn... Nay đắc tấn cấp, thực lực đột nhiên tăng mạnh là nhất định đấy kể từ. Đó cạnh mình tuy nhiên nhiều người, nhưng đánh không đánh thắng được. Nhưng như Cú Thành không biết số lượng. Trong lòng hai người bồn chồn như vậy thối lui tựa hồ là sự chọn lựa. Tốt nhất, nhưng mà bọn hắn không dám làm như vậy, nếu không lâm trận. Bỏ chạy, đại vương một khi hiểu được bọn hắn có thể chịu không nổi Cái kia lôi đỉnh chi nổ. Hôm nay đâm lao phải theo lao thành nhất chuẩn xác hình dung. Bên kia, Lâm Hiên lại không có hứng thú ở chỗ này đem thời gian qua. Đi, chỉ là hai gã đồ kiếp sơ kỳ âm hồn dược vật, chính mình còn có thể. Ổn phó, nhưng nếu là dây dưa lâu rồi, nhắm chúng U Minh ám vương tử. Mình tới chỗ này, chính mình sẽ phải chịu không nổi rồi. Lâm Hiên thần thông tuy nhiên không tầm thường, nhưng đối mặt cái kia. Cấp bật lão quái vật, như cũ là mảy may phần thắng cũng không. Tốt chiến tốt thắng thành lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiên tay áo phất một cái, linh quan bắn ra bốn phía cửa cung tu. Du kiếm ngư du mà ra. Tay kia vừa nhất, to gió tiếng thanh minh truyền vào bên tay chu tước. tư ảnh ở giữa không trung hiện hiện. Mà cái này vẫn chưa hết Chỉ thấy hai tay của hắn liên đạn Đủ mọi màu sắc liên quang làm cho Người hoa mắt Đao thương kiếm kích Lâm hiên tế ra các loại hình dạng Pháp bảo binh khí Sau đó hét lớn một tiếng Hai cánh tay hướng chính giữa hợp lại Sau Lưng xuất hiện một điểm kim mang Nhanh chóng dị thường ngưng ghét ra Chín đầu 18 cánh tay kim thân Pháp tướng Đón lấy côn trùng kêu vang âm thanh hành động lớn, mấy ngàn chỉ ngọc. La Phong đã bị Lâm Hiên thả ra. Mà hắn há mồm nhổ huyến linh thiên hỏa chói mắt chói mắt. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay Lâm Hiên tựu mẩy may giữ lại cũng. Không, những cái kia âm hồn vượt vật thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không. Kịp đa tưởng đem trong tay bảo vật nhao nhao tế ra. Trong lúc nhất thời linh quang chợt hiện, âm khí hành động lớn, pháp. Bảo quang trụ ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua. Một trận chiến này kết quả có rất ít người tin tưởng chỉ có U Minh. Ám vương vừa vội vừa giận. Bỏ ra bách niên vất vả, rốt cuộc tìm được này lâm tiểu tử manh mối. Nhưng mà đối phương tại đây trong thời gian thật ngắn rõ ràng tái tiến. Một bước. Cũng đã trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Dưới tay mình hai gã đại tướng phí hết sức của chín châu hai hổ mới. Đưa tiểu tử kia ngăn lại. Nhưng mà không chỉ có không có đoạt lại con tiên hoàn bảo vật ngược. Lại bị đối phương cho diệt trừ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo u minh ám vương nhân vật bập Nào lúc nào nếm qua loại khổ này. Hắn tự nhiên không có nén giận vừa nói, tự thân xuất mã đi tìm Lâm. Hiên manh mối. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lâm Hiên lại không ngốc, loại tình huống này tự nhiên sẽ không lại đi. Dù là các thứ bảo vật, về tình về lý, u minh ám vương đều sẽ không bỏ. Qua chính mình, muốn né tránh lão ra họa kia, ít xuất hiện là lửa Chọn duy nhất. Cũng may trước một thời gian ngắn lâm hiên tại tất cả đại phường thì đã có thật lớn thu hoạch. Hôm nay tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ cần không suốt sai lầm tiểu tu du càn khôn. Chẳng con lẽ bố tốt rồi. Đã như vậy cái kia tốt có cái gì tốt do dự. Lâm hiên lấy ra vừa bay Đi pháp khí đem tu vi thu liếm đến nguyên anh kỳ lại thi triển nghĩ Dung hóa hình thuật tuy nhiên làm như thế cũng không dám cam đoan. Thân phận 100% sẽ không bị khám phá nhưng chỉ cần không phải vận khí. Quá kém con lẽ có thể bình an vô sự đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.